Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay à, Thưa quý vị à, hôm qua tôi bị ốm thành từ là không thu chuyện phục vụ được quý vị Rất xin lỗi quý vị Và thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Khả Hân Câu chuyện có tựa đề là chuột Mạng Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Chiều mến sông khi trời đã về chiều, ông cảnh tăng thu cần sách giỏ cá câu được trở về. Cả chiều nay nước đọng cho nên đám cá biến đi đâu mất tăm, chỉ câu được vài con cá rô phi nhỏ. Chắc mang về nấu nồi canh chua ăn tạm cho sống bữa, chứ nghĩ ngợi gì dính chuyện buôn bán cái đống này. Về đến nhà vựng gắc cái cần và trông gấp thì ông đã cất tiếng gọi. Thằng Vũ đâu? Nhà cửa sao để tối om vậy, biết mấy giờ rồi không? Vũ là tên gọi của đứa cháu ngoại duy nhất của ông Cậu ta năm nay vừa tròn 18 Ở cái tuổi nổi loạn và đầy bất ổn Vũ mồ côi mẹ từ thuở mết lọt lòng, Bố cậu nơi con trai lên 5 tuổi thì cũng bỏ đi Theo người phụ nữ khác Thế là Vũ dọn về ở với ông cảnh Tuy chỉ là cháu ngoại mà thôi Thế nhưng tình cảm ông dành cho cậu là rất nhiều Thế còn bé ông làm đủ mọi công việc Chỉ để mong kiếm được tiền cho cháu ăn học nên người Tuy được ông ngoại yêu thương chiều chuộng như vậy Thế nhưng do thiếu thốn tình cảm gia đình cộng với độ tuổi dậy thì đầy nhạy cảm Cho nên vũ cháy tính cháy nít lắm cộng với việc ngay theo đám bạn bè đi phá làng phá xóm Ăn trộm gà vịt Những hành động này cũng đồng nghĩa với việc Ông Cảnh linh tục bị hàng xóm sang bán vốn Thậm chí nhiều người còn dùng tới những lời lẽ đầy miệt thị khi bảo rằng vũ là đồ mất dạy, thứ không cha không mẹ, biết cháu của mình hư, ông cảnh chỉ đành hạ mình xin lỗi. Cứ may mọi người nể tình của ông hiền lành lại già cả, cho nên rồi cũng bỏ qua. Trở lại hiện tại, sau hai ba lần gọi không thấy cháu trai trả lời, ông cảnh thở dài thườn thượt rồi miệng lẩm bẩm, không biết là nó lại đi phá phách ở đâu nữa rồi mở cái công tắc đèn lên, ông cảnh thấp vương nên bành thờ tổ tiên, cùng đứa con gái xấu số của mình rồi lại xách mấy con cá ra sau nhà để nấu nướng. đến lúc bữa cơm tối vận đổi canh chua thơm phức được mang lên, thì vũ cũng về tới. cầu được một đứa bạn với chiếc xe gần như không còn chỗ nào là không độ chế. bước từ ngoài cổng vào vũ huyết sáo nghịch ngợm đã bay luôn một viên gạch nhỏ về phía đàn gà trong sân. Thế là chúng nó hoảng sợ chạy tán loạn. Trông thấy cháu trai ông cảnh điện gọi ngay. Mày suốt ngày chọc gà, chúng nó loạn lạc đến rồi thì sao? Ôi giàu ơi ông khéo lo. Hàng giàu này nhà mình cao như vậy à Đến cả chó mèo còn không nhảy nổi. Nói chi là gà? Thôi vô cơm đi. Có canh chuồng ngon lắm đó. Không, tôi no rồi ông cứ ăn đi. Nó dứt câu thì vũ bỏ thẳng vào trong phòng để lại ông cảnh với những tiếng thở dài để ngao ngán. Cái thằng này, người thì lúc nào cũng có mùi bia mùi rượu, bạn bè cũng toàn cái thể loại phá gia chi từ, không biết đến bao giờ mới chứng trạng nên người được đây. Lại nói về vũ, thực ra thì cậu chưa có gì bỏ bùm từ trước đến giờ, nhưng quyết định không ăn vì cơ thể đang có chút mệt mỏi. Xót là đầu giờ chiều đám bạn có rủ dây nhau. Lèn vào trong nghĩa để để xem người ta cúng trừ tà Ngày đầu có một người ở làng bên chiếc trẻ bị quỷ nhập tràng Sống lại rồi đến gần một tháng thì người ta mới nhận ra Ban đầu Vũ không tin đến chuyện ma quỷ đâu Thế nhưng mới cùng đám bạn vào xem tận mắt Và cái sự tò mò này hoàn toàn được giữ bí mật Bởi gia đình người kia mất rào kín chung quanh khu mộ Bằng những tấm bạc Những người họ hàng hay bạn bè thân thiết cũng không được thông báo Đứng bên ngoài bức tường của nghít địa, Vũ thì thầm kéo áo của lâm một người bạn. Ê, sao không ai biết tới cái vụ cúng kiến này mà mày lại biết vậy? Ta đang tán đến cháu gái của nhà ấy, cho nên nó kể cho tao nghe như vậy. Mà không chỉ có làm lễ cúng không thôi, người ta còn trôn cất lại cái xác của người kia. Nghe hấp dẫn đây, thôi mau vào đi, kẹo lại hết kịch hay để xem. Nà rứt câu vũ cùng nhóm bạn của mình leo tường, lò dò men theo minh hàng bộ đến nơi cả bọn lựa một cái khe nhỏ ở giữa mấy tấm bạt rồi kéo mắt nhìn vào đúng như Lâm nói từ trước buổi lễ không có quá đông người tham dự chỉ lác đác tầm ba bốn người đeo khăn tang cờ một ông thầy cúng với mái tóc hoa tiêu ở giữa bãi đất trống một chiếc quan tài được đặt kê lên trên bốn chiếc ghế gỗ sao cho không tiếp đất nhưng mà có một điều lạ là hành động tiếp theo của mấy người kia họ không hạ thổ cái quan tài, thay vào đó là cậy mở phần nắp quan. tò mò quá vũ đã chọn được một gốc khác cao hơn để quan sát được thứ bên trong chiếc quan tài. và rồi khi cái nắp quan đang được bật giờ, thì ở trên trời một tia sét từ đâu giáng xuống, làm cho mọi thứ đều chói lòa. kèm theo đó là một tiếng ầm mầm đến đinh tai nhức óc. vũ giật mình theo phản xạ rồi bước hụt chân ngã nhào vào tấm bạt. Tất nhiên với sức nặng của một cậu thanh niên mới lớn, thì cái tấm bạt mỏng dính này làm sao chống đỡ được? Vô cớ như vậy ngã rúi rủi, nằm sóng xoài trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang làm lễ bên trong. Và không biết có phải vì sự bất ngờ, không chuẩn bị trước này không, mà họ đánh rơi cái nắp quan tài xuống đất, mà cái nắp quan lại va phải chiếc ghế ở góc trái, thành ra là cứ như hiệu ứng dây chuyền. Kết quả cuối cùng là làm cho cả chiếc quan tài nghiêng về một góc rồi đổ ập xuống. Cảnh tượng trước mắt vũ lúc này thực sự kinh dị. Cậu trông thấy bên trong chiếc quan tài kia là một thân người co quắp, da thịt thì đen sạm lại. Còn cái đầu thì cứ lắc lư như muốn lìa ra khỏi cổ. Đặc biệt nhất là cặp mắt của người đó, nó chỉ còn một bên nguyên vẹn. Bên còn lại thì rớt đi đâu trả rõ, chỉ còn lại độc một cái hố sâu hắm giữa máu mà thôi. Thằng kia, mày là ai sao lại vào đây? Tiếng của ông thầy cúng gắt lên. Vũ sợ quá không biết phải làm gì ngoài việc co gió lên bỏ chạy. Đám bản thân cũng hối ngại chạy theo. sẽ đến nơi lâm bấu lít tay của Vũ rưỡi mắng. Cây thằng này, mày làm cái gì mà mày chạy ghê vậy? Tao, tao kinh sợ quá. Thôi bỏ đi người chết là hết mà. ra ra cái quán nhậu đầu làng đi, làm vài chén rượu cho bình tĩnh. Vũ liền gật đầu. Khi đến quán nhậu thì cậu cũng chỉ biết uống mà thôi. Trên nỗi ám mảnh về cái sắc người khiến Vũ không dám động tới đĩa môi. Đêm nay có mưa, trời trở lạnh bất chợt. Chốc chốc kèm theo tiếng nước nhỏ lộp đột, thế lại có những cơn gió mạnh thổi ảo tới. Nằm trên chiếc giường xếp kê ở ngoài phòng khách, ông cảnh lúc này tự dưng thấy ruột gan của mình buồn chồn lắm. Có ai là? hay là do nồi canh chua mình lỡ cho nhiều ướt quá. đang trần chồng thì tai của ông thoáng nghe được tiếng lạch cạch từ phía cổng nhà vọng lại, giống như là có người đang ở bên ngoài cửa gõ vậy. ai đó? vừa gọi ông vừa lùm rùm rồi lò rò men theo thành giường. càng tiến gần cửa thì âm thanh kia lại càng rõ hơn. ai ngoài đó? ông càng lặp lại câu hỏi của mình, tuy nhiên không có ai trả lời. nhưng nghĩ gì thì nghĩ ông vẫn quyết định mở cửa ra xem. Cánh cửa được mở ra, luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến ông bất giác dùng mình một cái. Dưới ánh sáng của cái bóng đèn trong nhà hắt ra, ông cảnh có thể lờ mờ trông thấy được mọi thứ bên ngoài. Ơ, không có ai à? Đã mắt quan sát một lần nữa ông chớp miệng, tự trách cái tai ngớ ngẩn của mình. Chắc là tiếng gió mà mình nghe nhầm thôi. Vừa nói ông vừa đóng cánh cửa nhà lại, rồi mở ra một chiếc giường của mình. Chiếc tivi cũng đừng tăng đôi mức volume vì tiếng mưa đã có phần lớn hơn. Sáng hôm sau cơn mưa đã tạnh, ông cảnh như thường lệ thức dậy cho đàn gà ăn, rồi tranh thủ vác cần ra ngoài bờ sông kiếm chắc. Hôm qua mưa lớn như vậy, chắc cá trên thượng nguồn trôi về nhiều lắm. Và rồi khi chỉ còn cách cái chuồng gà chừng 4 bước chân, thì ông cảnh bất ngờ đứng cận lại, trợn mắt đầy kinh ngạc, bởi cả đàn gà gần chục con lớn nhỏ hiện đang nằm dài rác và tất nhiên là tình trạng của chúng đều không còn sự sống nữa. Con thì nghẹo cả cổ, con thì thân người bị đứt đoạn, cái gì thế này? Ông cảnh lắp bắp run rẩy đến lạc cả giọng. Tất nhiên là trận mưa đêm qua chẳng thể nào làm cho cả đàn gà chít tức tưởi như vậy. Chưa hết ông cũng thử tìm xem có dấu chân của người hay con vật săn mồi nào không. Thế nhưng do nước mưa nên chẳng lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Đàn gà này ông định sang tháng sẽ bán, lấy tiền chuẩn bị làm đám giỗ cho mẹ của Vũ. Và mà bây giờ mồi thứ mất hết, mất cả rồi. Mấy người hàng xóm nghe động cũng hiếu kỳ sang xem, trông thấy ông ngồi thùm trên đống hỗn độn máu thịt thì cũng sốt xa lắm. Họ ngỏ ý muốn mua giúp mấy con gà còn nguyên vẹn để về ăn. Nhưng cũng chỉ là số ít, chứ phần lớn đàn gà đã nằm trong tình trạng không thể buôn bán được. Bất mãn vì chuyện đàn gà, ông Cảnh cũng chẳng thích tha gì chuyện câu cá kiếm cượm nữa. Ông nhặt nhành hết đống xác gà, cho vào bài rồi gác tạm vào mé tường. Tiếp đến ông bỏ vô ngồi thu lưu trên chiếc giường xếp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hơn 10 giờ sáng thì cơn tiếc nuối, út đức cũng ngôi ngoai đi phần nào. Ông nhận ra hình như từ sáng đến giờ Không thấy đứa cháu trai đâu cả Vũ, Vũ ơi Ông Cảnh cất tiếng gọi đứa cháu Vũ không trả lời Ông lọ mò nhầm dậy đến trước cửa phòng Vừa gõ cửa vừa lặp lại câu gọi cửa mình Vũ ơi, mày có trong đó không con? Vẫn không thấy cháu trai trả lời Cánh cửa bị khóa trái ở bên trong Ông Cảnh bắt đầu có chút lo lắng thế không ổn đông chạy ra góc nhà Tìm lích cây xà beng để cậy chốt cửa Dưới sức bẩn của cây xà beng Cánh cửa phòng nhanh chóng tung ra Một lúc sau ông thấy vũ Vẫn còn đang nằm trên giường Nhưng tay chân thì buông thẳng Hai mắt nhắm nghiền lại Vua ơi dậy mau đi Con làm sao thế Vừa gọi vừa bước tới Đưa tay lai người của cháu trai Và khi chạm vào tay của cậu Ông giật mình bởi nó nóng hổi như thể một hòn than đang cháy rực vậy. trời ơi con ơi mày bị làm sao thế này? vũ vẫn nằm im không có một chút phản hồi. thế là ông cảnh phải chạy ngược ra, chi hô nhờ sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm để điều vũ đi cấp cứu. đến giờ chiều cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, các bác sĩ bước ra chưa kịp gọi thì ông cảnh đã lao tới. bác sĩ, cha tôi nó sao rồi? ông bình tĩnh lại đi. Cháu ông hiện tại đã qua cơn nguy kịch Nhưng cần phải theo dõi thêm Vì có dấu hiệu tụt huyết áp ngộ độc rượu Sao ạ ngộ độc rượu Cái thằng này đúng là hư hỏng mà Kể từ hôm nay ta đố mày động được giọt rượu giọt bia nào nữa Một lát sau vút được chuyển sang phòng bệnh thường Nhưng do tác dụng của thuốc gây mê Cho nên cậu cứ nằm yên Hai mắt nhắm nghiền lại Ngồi kế bên giường của đứa cháu Ông cảnh lo lắng lắm những nếp nhăn trên gương mặt kinh như vậy xô vào nhau, ánh mắt của ông chốc chốc lại liếc nhìn sang phía Vũ, chớp chớp hy vọng cậu xin tỉnh lại, và rồi Vũ tỉnh lại thật, Cậu bắt đầu cử động mấy ngón tay. Quá mừng dỡ ông cảnh đứng bật dậy, lay lay bả vai của cháu trai rồi gọi: Vũ, mày tỉnh rồi hả? Vũ ơi, mày có nghe ông nói gì không? Có phải gọi đến lệnh thứ ba thì cặp mắt của Vũ mới mở hoàn toàn? Cậu ú ớ rồi thiệu thảo đáp Ông ngoại Con mệt quá Mệt ở đâu Con Nói chưa dứt câu thì Vũ lại tiếp tục hôn mê Ông cảnh lo lắng gọi déo mấy người bác sĩ và y tá lại Xem cho cháu của mình Tình hình có vẻ tệ hơn khi máy đo nhịp tim và huyết áp của Vũ Kêu lên liên hồi Kèm theo đó là cơ thể của cậu co giật dữ dội lắm Trời đất ơi con ơi làm ơn cứu cháu của tôi làm ơn thêm một lần nữa vũ được chuyển đến phòng cấp cứu. Trời dần tối tình hình của vũ vẫn không tiến triển gì thêm ông cảnh sốt sáng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu miệng lẩm nhẩm cầu trời khấn vật xin phù hộ cho cháu của mình. Đúng lúc này từ ngoài có tiếng người gọi vọng vào ông cảnh ông cảnh ông cảnh đưa cặp mắt leo nhèo của mình lên và nhận ra. Người vừa gọi đây là Lâm Bạn của đứa cháu ngoại Vốn không ngơ gì cậu trai này Nên ông chỉ lườm một cái mà không đáp Ông Cảnh, Ông Cảnh. Lâm vẫn xuất sẵn Ông Cảnh, Thằng Vũ nó có làm sao không ông Mày hỏi làm gì Nếu không phải do chúng mày rủ dê nó nhậu nhẹt thì đã không xảy ra cái cảnh này Ông nói gì vậy Tự dưng lại đổ cho thằng này Lại còn trả phải ha Bọn chúng mày có bao giờ chịu ngưng phó phách? Khắp đầu trên xóm dưới đâu hả Lần này thẳng Vũ nó tỉnh lại Ta cấm tiệt nó giao du với đám chúng mày Hãy đứa nào mà tứ rủ giây nó coi chừng tao Tao liều mạng cái thân già này không có tiếc đâu thấy thái độ gay gắt của ông cảnh Lâm cũng không dám nán lại nữa Mà quay lưng bỏ đi Phải đến gần sáng Thì Vũ mới tỉnh lại lần thứ hai Ở lần này cậu trông còn mệt mỏi hơn Cả mắt cứ đảo liên lệ nhìn khắp chung quanh Rồi sợ hãi một thứ gì đó vậy Ông Vũ nhận ra đường cái ánh mắt này cho nên hỏi rõ. Này, mày làm sao đó con? Có chuyện gì muốn nói không? Con, con... Phải mất một lúc sau thì cậu mới nói tiếp được. Ông ngoại, ông ông có tin là có ma không? Cái thằng này, mày đã ôm tới mức sẵn rồi hả con? Không phải, con hỏi thật đấy. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt của đứa cháu ông Cảnh liền gật gù: Ờ thì cũng có tin... Người ta thường nói trần sau âm vậy, phải có thế giới dành cho người chết chứ. Mà sao mà lại hỏi vậy hả con? Con nghĩ con gặp ma rồi. Gặp ma, gặp ở đâu? Vừa hít một nơi từ từ kể chuyện vào nghít địa xem trộm lấy cúng trừ tà của gia đình kia. Chưa dừng lại ở đó cậu cũng tiết lộ về trải nghiệm kinh hoàng mà mình vừa trải qua vào buổi tối khi về nhà. Lúc đó do thiết mệt trong người cho nên vũ không tắm rửa mặc kinh như vậy leo lên giường rồi đánh một giấc. đang mê man thì cậu nghe tiếng người xì sầm bên tai. ban đầu nghĩ là ông cảnh cho nên vũ không quan tâm lắm. nhưng rồi tiếng xì sầm mỗi lúc buồn lớn, nghe chất giọng thì khản đặc, âm trầm chứ không giống như ông ngoại của mình chút nào. tò mò vũ mở mắt nhìn thì hỡi ôi, cậu trông thấy trước mặt của mình là một cái bóng đầy kinh dị. đúng phải thôi, bởi đây chính là thi thể bên trong chiếc quan tài. Mà lúc chiều vũ tận mắt chứng kiến. Quá sợ hãi cậu giật lùi toàn định bật tung người dậy. Nhưng mà cả người cứ dính chẳng vào giường không thể cử động. Cái thân người kia tiến sát lại gần hơn. Gần đến nỗi vũ có thể ngửi được một cái mùi hôi tanh đến đậm dầm. Cuối cùng thế cậu nghe được chính là cái chàng cười rẽ lên kinh dị. Nghe cháu trai kể đến đây. Ông Cảnh cũng thích ngờ ngờ. Liên kết với đàn gà chết thi thảm của mình ông điền thút lên. Có khi nào mày mạo phạm tới người đã khuất không con? Thưa cái chuyện này có thở, có thiêng, có kiêng, con lành. Mày biết cái gia đình đó là ai ở đâu không? Để tao tới thư chuyện. Con không. À thằng Lâm nó biết đấy ông ngoại. Lại là cái thằng đó. Sao mày cứ suốt ngày dính dáng đến nó vậy? Còn... Để tao giải quyết xong chuyện này. Mày cũng đừng mong được giao du với thằng ấy. Vũ như muốn nói gì đó. Thế nhưng rồi lại thở dài một hơi. Đợi đến sáng hôm sau, ông Cảnh cho dù không muốn nhưng cũng đành phải tìm tích nhà của Lâm để hỏi thăm về gia đình kia. Ban đầu Lâm cũng bất ngờ khi được hỏi, nhưng rồi cậu ta đồng ý dẫn ông đến căn nhà đó. Đến nơi ông Cảnh trông thấy đây là một căn nhà lớn với ba tầng lầu. Nhìn cánh cầm sắt đồ sộ thôi, cũng đủ hiểu được sự giàu có của gia chủ. Lâm chỉ vào bên trong rồi thì thầm, Ông cứ ấn chuông rồi hỏi chuyện đi Chứ tôi không muốn họ biết mặt mình đâu Được rồi Mày cứ sang bên góc đường đợi tao đi Lâm gần gồ quay lưng rời đi Còn đông cảnh thì bước dần đến phía cổng nhà Tiếng chuông cửa reo vang cũng rất nhanh chóng Ở bên trong có bóng người xuất hiện Ai đó Người vừa hỏi đây là một cậu thanh niên còn trẻ Chắc cũng chặt tuổi cổ vũ mà thôi Cậu đưa cặp mắt dò xét nhìn về ông Cảnh Ông cũng không giấu giếm mà bày tỏ Cậu ơi Tôi tới đây là vì một chuyện tế nhị Liên quan đến cái lễ hôm qua nhà cậu làm ở Nghĩa Địa Ông... Cậu thanh niên có chút cường lại nhớn hai con mắt của mình lên Ông là ai? Tôi nhiên lại nói đến cái chuyện này Tôi chẳng giấu gì cậu Tôi là ông ngoại của thằng Vũ Cái thằng hôm qua lớn mạo phẩm cái lễ cúng của gia đình cậu À thì ra Thế nhưng ông tới đây làm gì Chúng tôi không truy cứu hay trách tội gì đâu Không phải Tôi chỉ muốn tới thắp cho người thân đã mất của cậu một nén hương Để xin lỗi thầy thằng bé Nó bị ốm từ tôi qua đến giờ Nên tôi lo quá Ủa cháu ông bị bệnh liên quan gì đến chúng tôi Tôi muốn thắp hương xin lỗi vong linh của người đã khuất thôi Tôi sợ sẽ đình tôi không cần Cô không muốn tiếp đón ai vào lúc này Mời ông đi cho Nó giấc cầu không đợi cho ông Cảnh kịp phản đứng Cậu thanh niên đã quay lưng bước thẳng vào bên trong Nhìn theo bóng lưng của đối phương ông liền chấp miệng Cây cậu này Mình có làm gì đâu mà lại phản đứng mạnh như vậy chứ Thế không nán lại thêm nữa Ông Cảnh bước tới chỗ của Lâm Ông nhìn gương mặt ủ rột của ông Cậu ngất hàm rồi hỏi Sao rồi Người ta có chịu gặp không Ông Cảnh im lặng không đáp Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Lâm Khiến cho ông giật mình Cái nhà đó có ma có quỷ Ông tới làm gì không biết Cậu nói sao có quỷ Thằng vốn nói chưa kể chung nghe chuyện ở Nghĩ Địa hôm qua Có kể Nhưng mà ta muốn nghe rõ hơn về chuyện nhà ấy Mày có biết không mày kể đi Biết thì biết Nhưng mà không chắc có đúng không Tại vì chỉ nghe đứa cháu gái của nhà đó kể lại Mày cứ nói đi Thì cũng uh, tìm chỗ nào ngồi chứ Đứng ngoài đường thế này hả Mày nhiều chuyện quá Nói đi Rồi tao cho tiền nước non Ngon lành đó nha mau kể đi Rồi để tôi kể Lâm đưa mắt ngó nhìn Về căn nhà trước mặt kia Thêm một đần nữa Rồi mới bắt đầu kể Chủ của gia đình giàu có ấy là ông Bách Một nhà buôn có tiếng Ông có hai người con trai Đứa lớn 27 tuổi, đứa nhỏ thì mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng mà đang sống trong cảnh sung túc ấm no thì biến cố ập tới. Người con lớn của ông Bách phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bình tĩnh anh tiến triển xấu đi nhanh lắm. Chỉ mới 2 tháng mà cơ thể đã gầy sụp đi. Chẳng khác gì một cái xác khô cả. Thời điểm ấy mọi người trong nhà cũng chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi này. Và một buổi sáng nọ vợ ông Bách gạo rú như điên. Khi phát hiện con trai đã tắt thở ở trên giường. Thế nhưng cũng chính lúc tất cả đang sửa soạn tang lễ. Thì người thanh niên ấy bất ngờ sống dậy. Anh ta ú ớ bảo rằng mình chỉ đang ngủ mà thôi. Thế là từ tang lễ trở thành bữa tiệc ăn mừng. Bởi không chỉ tỉnh lại. Mà con trai của ông còn ăn uống linh hoạt hết sức bình thường. Thậm chí sức ăn còn khỏe gấp 3-4 lần. Mỗi bữa anh ta ăn 6-7 bát cơm. Gà luồng thì ăn nguyên con nhai chỉ chừa một chỗ bộ xương sạch bóng Nhưng sự vui mừng này chưa kéo dài được lâu Thì mọi người bắt đầu thấy lo lắng Bởi thực đơn con trai ông Bách thay đổi từ đồ ăn bình thường Sang những món đồ tươi sống Có hôm người giúp việc trong nhà vừa mua muống thịt bò tươi sống còn giữ máu về Anh ta đã sấn tới Cầm lên rồi cho vào miệng cắn một cách đầy ngon lành Thậm chí anh ta còn tấn công cả chó mèo ở trong nhà. Thế không ổn, ông Bách và vợ mới mướn một ông thầy cúng tới để xem cho con trai. Đến khi mà ông thầy xuất hiện, thì người thanh niên kia tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn muốn bỏ chạy. Ông Bách phải cùng vợ của mình với đứa con út khóa chốt cửa. Hai ngày liên tiếp, ông thầy làm lấy trù tà cho rằng con trai của ông đã chết từ trước. Còn thứ đang chiếm lấy thể xác của anh, chính là một con quỷ. Ông bách tất nhiên đã không tin, thế nhưng càng lúc ông lại càng cảm thấy hoang mang. Để khẳng định lại chỉ bản thân một lần nữa, ông quyết định xin lén mở cửa phòng của con trai. Để nói chuyện nói là làm, ngay nửa đêm hôm ấy, nhân lúc mọi người đang trong nhà ngủ ngất, ông mới lọ mò tiến đến tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa. Trong đầu của ông lúc này chỉ hy vọng đây chỉ là một chứng rối loạn tâm lý của con trai mà thôi. thế nhưng không, đến khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, thì ông lúc này sững sờ, bởi biết con trai moi ở đâu ra mà đang ngầm trong miệng một con chuột lớn. giữa bóng tối của căn phòng hai mắt sáng rực đỏ lòm nhưng hai cái bóng đèn cháy ướt. hoàng quá ông bách liền rú lên, còn người con trai thì nhảy sổ tới chạy trốn. Cũng may lúc này ông thầy Pháp ngủ lại ở căn nhà chống dưới nhà Để tiện cho việc cúng kiến ngày hôm sau Nghe tiếng la ông tỉnh dậy và cùng mọi người đuổi theo con trai nhà ông Bách Khi chạy được một lúc thì họ trông thấy Người thanh niên nấy đã va phải một chiếc xe máy đi ngược chiều Rồi ngã sóng xoài xuống mặt đường Biết chủ của chiếc xe không cố ý Và cũng không phải chịu trách nhiệm Nên ông thầy bảo người này hãy nhanh chóng rời đi Tiếp đến ông cùng người còn lại hẻ nhau Cho cái thân người bị quỷ nhập chàng Rồi khuôn về nhà Sau buổi lễ kéo dài Đến tận sáng Con quỷ cuối cùng cũng được chế ngự Nhưng mà điều này đồng nghĩa với việc Phải mau chóng làm lễ chôn cất Chuyện tiếp theo diễn ra chính Ở cái nghĩa địa với sự xuất hiện Của Vũ và đám bạn Nghe kể đến đây Cương mặn có ông cảnh tối sầm lại Ông dít lên miệng lộ rõ vẻ run rẩy Mày nói sao Mày nói thật chứ Lâm. Ờ hai tôi đã bảo rồi. Không tin thì thôi. Tôi chả người đâu và cũng chẳng phải là người trong nhà ấy để mà chứng minh được. Cái này không ổn rồi. Không ổn rồi. Một lát sau trở về bệnh viện. Ông hỏi thăm tình hình của cháu ngoại thì được Vũ thông báo. Trong lúc ông rời đi cậu có chở mắt được một chút. Và lập tức nằm mơ thiết sắc người đệ kinh dị kia. Thậm chí người đó còn nói sẽ bắt Vũ theo để thế mạng. Có thể nói ông cảnh đang dần tin Vào khả năng của sự tồn tại Một thế lực tâm linh đen tối Trong chuyện này Không thể được Không thể cứ để như vậy được đâu Trở về chiều Ông lại đứng thứng rời khỏi bệnh viện Lần này ông tìm đến một căn nhà nhỏ Nằm lọt thỏm giữa mấy răng tre cao vút Đến nơi thì bầu trời đang âm u Và xuất hiện một cơn mưa phùn lất phất Khép nếp trước cánh cổng bằng kém gai ông cảnh lúc này cất tiếng cô năm cô năm ơi tiếng gọi của ông vừa dứt thì từ trong nhà có bóng người bước ra là một bà lão tóc bạc trắng tay chống cậy làm bằng gỗ bọc kim loại ở dưới mũi ai đây là con cảnh đây cô năm bà lão này chính là một người họ hàng của ông cảnh bà làm nghề bói toán thờ cúng tâm linh từ thời con gái Cũng chính bà là người xem ngày giờ Tuổi tác cho con gái của ông Và chồng sắp cưới Nhưng cũng chính lần ấy Bà bảo tuổi của hai người không hợp Lên nhau dễ làm cho con gái Của ông gặp họa. Nhưng mà ông cảnh lúc ấy vì thương con Nên không tin Lại còn buông lời miệt thị bà Thành ra là hai bên từ đó không quan lại gì Trở lại hiện tại Bà năm có vẻ bất ngờ Với sự xuất hiện này của người cháu họ Có chuyện gì đây Cô Năm mà, con biết uh, tìm đến thế này không phải phép cho lắm, thế nhưng mà con rối quá. Sao, rối chuyện gì? Nói đi đừng có ngại, mấy cái chuyện cũ qua rồi thì cứ cho nó qua. Con, con, thằng Vũ, cháu con, nó, nó bị... Vừa nói ông Cảnh vừa được cặp mắt đỏ hoe như chực trào bất cứ lúc nào của mình. Đoán được có chuyện chẳng lành, bà Năm chạy vội ra mở cửa dùi dụng. Bình tĩnh đi Có gì vào trong rồi nói Theo chân của bà cụ đã ở tuổi thất thập cổ Lai Hy Ông cảnh bước vào trong gian phòng khách Sau khi ngồi yên vị xuống bộ bàn ghế gỗ Ông mới ngập ngừng kể lại mọi chuyện Cho đối phương nghe Tất nhiên là sau khi nghe xong Cơn mặt của bà năm đột ngột biến sắc Bà lúc này hỏi dồn: Sao nó lại tới cái chỗ đó làm gì Cái thằng này không biết đó là cái chuyện đại kỵ sao Nó mà biết thì cũng đáng chẳng khổ như vậy. Ông Cảnh sụt sùi giọng bắt đầu lạc đi trong cơn xúc động, Thế nhưng ông vẫn cố gắng nén lại để năn nỉ. Cô Năm, cô làm ơn xem có cách nào cứu giúp nó không? Chứ con sợ tình hình này tiếp diễn, nó không sống nổi mất. Nó mà chết thì chắc con cũng đi theo. Thôi, đừng có mà nói gỡ. Bây giờ thằng bé nó đang ở đâu? Nó, nó đang ở trong bệnh viện. Được rồi. Mày đợi một chút, tao lấy đồ nghề rồi mày chờ tao qua đó xem thế nào. Vâng ạ, con cảm ơn cô Năm. Mằng cho cơn mưa ngày muộn nặng hạt, đến hơn 8 giờ tối tiếng hai người cũng có mặt tại phòng bệnh. Trong thấy bộ dạng của Vũ, bà Năm lập tức chép miệng lẩm bẩm: Nó chúng tàn nặng quá rồi. Nói xong thì bà khều tay của ông Cảnh. Mày làm thủ tục cho nó xuất viện đi, về nhà dễ chữa hơn. Chứ kẻ ở đây ồn nào Chả làm được gì đâu Vâng ạ con làm ngay Lại thêm một lần di chuyển nữ Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau Vũ cũng được trở về nhà Cậu lúc này cũng mệt đến mức mê sàng Không còn nhận ra bất cứ ai Ông cảnh xót cháu Nên cả người cứ run lên bần bật Sau khi đặt Vũ lên giường Bà năm lấy từ trong túi ra một cái vòng đan bằng màu chỉ đỏ Một tay của bà đặt lên trắng của cậu Tay còn lại thì bắt ấn Còn miệng thì lầm nhầm đọc thần chú Nó nhanh chóng phát huy tác dụng Khi gần nhưng ngay lập tức Vũ bừng tỉnh Cầm mở to cầm mắt của mình Chừng chừng nhìn vào ông ngoại và bà năm Nhất mặt này hiện rõ vẻ kinh hãi đến tụt cùng Ông cảnh lúc này cũng chạy đến miệng thằng tốt Vũ ơi Con tỉnh dường hả Mày có đau ở đâu không Vũ bây giờ chẳng còn thấy độ ngỗ nghịch Của một cậu trai mới lớn Cậu ú ớ ngay hàng nước mắt chảy ra Ngoài ơi Con sợ lắm Con thấy ma quỷ nhiều lắm Họ tiếp bắt con Bình tĩnh lại đi Bà Năm cắt ngang sự xúc động của đứa cháu Giữ sức khỏe đi Để mới chỉ bắt đầu thôi con Sao ạ chỉ mới bắt đầu Thôi cứ để đó người lớn lo Bây giờ mày nhắm mắt lại Nghỉ ngơi một chút đi Không con sợ lắm Con không dám ngủ đâu Cứ yên tâm Có vòng bùa cây ri gối tạm thời tama không thể quấy nhiễu có thật không à ô hai cái thằng này ai nói dối mày ngủ đi phải nghe thêm mấy câu chấn ảnh nữa vô mấy triệu nhắm mắt rồi thiếp đi bà năm nhòm dậy bước ra ngoài ông cành liền chạy theo rồi ấp úng cô năm giờ ta làm gì tiếp theo cứ bình tĩnh đi giờ muộn rồi mày cũng nghỉ ngơi đi để sáng mai tao đưa tới nhà bên kia một lần nữa để nói chuyện với họ Việc hóa giải được cho thằng Vũ cũng phải Được họ hợp tác đấy Vâng ạ con biết rồi Có cái giường xếp bên ngoài Con nằm ra đó nghỉ ngơi Con trải trích chiếu ra các phòng nằm cũng được Bà năm gần gù trước khi nằm nghỉ Bà thắp bà nén hương lên bàn thờ gia tiên trong nhà Rồi đâm dâm khấn vái Gần nửa đêm ngoài trời Cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu tạnh giáo Ông Cảnh lúc này bắt đầu nhận ra cơ thể của mình Cần được nghỉ ngơi Sau một ngày dài chật vận Với đủ thứ chuyện Nằm xuống cây chiếu Trải giữa gian phòng khách được một lúc Thì hai mắt của ông mở dần Từ từ thiếp đi trong vô thức những tưởng đâu đây là khoảng Thời gian nghỉ ngơi yên bình hiếm hoai Nhưng chỉ vừa trở mắt được một chút Thì ông cành lầm mở trông thấy Dường như có một bóng người Đang đứng bên ngoài ô cửa sổ Ai đó Ông cất tiếng gọi trong vô thức Đến khi nhìn rõ hơn thì nhận ra Cái bóng người này là một thứ kinh dị Nó đen xì Máu thịt như nhấp hòa lẫn vào nhau Chứ không có hình thù riêng biệt Của từng bộ phận Mày là quỷ Mày là quỷ Ông Cảnh đoán được đây chính là thứ hành hạ cháu trai của mình từ hôm qua Không biết là mơ hay thật Nhưng ông nén cơn sợ hãi của mình lại Dùng hết dũng khí rồi nghét lớn Mày có cút đi không Cút đi cấm được làm hại đến cháu của tao vừa nói ông vừa toàn đỉnh lao ra tấn công con quỷ nhưng chưa kịp thực hiện thì nó đã hành động trước một bước con quỷ lao tới bóp chằn vào cổ của ông rồi nở một tràng cười ré lên đầy điên dại nó là của tao nó là của tao không không được động vào cháu tao mau cút đi tiếng thét làm trông cảnh bừng tỉnh định thần lại ông không thích con quỷ kia đâu tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi lúc này bà Nam vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say sưa trên chiếc giường xếp ông cành nhòm dày lò mò tiến đến phòng của cháu trai có thêm yên tâm khi mà cậu đang còn ngủ với từng nhịp thở đều đặn gương mặt cũng không có chút gì nhăn nhó ngay là đau đớn trở ra ngoài ông bước tới cái bàn thờ châm hương cầm nén hương trên tay ông nhìn trầm trầm vào tấm di ảnh của đứa con gái phượng à mày sống khôn thác thiêng phù hộ cho thằng vũ Đừng tay quan nạn khỏi Chứ tao thấy thương cho nó quá Để thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ Mà bây giờ còn Thôi không muốn tiếp tục xúc động Ông cảnh hít một hơi thật sâu Ngăn cơn nghẹn ngào của mình lại Sau khi cắm nén hương vào lư Ông trở về chỗ nằm của mình Rồi cứ như vậy ngồi thu lưu như vậy Cho đến khi có tiếng cả gánh nhà hàng xóm vang lên 7 giờ sáng ngày hôm sau Mưa đã tảnh, mà trời thì nhúng lên sau bụi tre Tỏa từng tia nắng ấm áp xuống mặt đất Trở lại với việc cần làm Do phải đưa bản năm đến căn nhà của ông Bách Nên ông Cảnh đành phải nhờ một người hàng xóm sang trung trường vũ Ông còn cẩn thận căn dặn Hay có bất cứ một vấn đề gì Thì phải gọi báo cho ông biết ngay Một lát sau trên chiếc xe máy đất sền cũ Ông Cảnh và bà Năm cũng có mặt trước căn nhà ba tầng lầu rộng lớn kia. Vẫn như hôm qua ông Cảnh chủ động đưa tay ấn vào cái chuông. Tuy nhiên bên trong không có chút phản hồi. đợi thêm một lúc nữa, kèm theo việc ấn chuông cả chục lần nhưng tình hình chẳng tiến triển là bao. Có ai thật? Mới sáng ra mặt cả nhà họ đi đâu vậy chứ? đang lúc không biết nên làm gì tiếp theo, thì từ phía căn nhà bên cạnh, một người đàn ông trung niên bước ra. Trên tay cầm theo một cái bình tưới cây loại nhỏ. Hai người tìm ai? già chào ông. Tôi tìm ông Bách chủ nhà này có chút chuyện. Tìm ông Bách. Ông ấy không có ở nhà đâu. Thế ông có biết ông ấy đi đâu không? Hay có số điện thoại không cho tôi xin? Điện thoại thì có. Ông đợi một lát. Có chuyện biết nó đi đâu tôi chịu. Từ ông qua đến giờ thích cả gia đình vợ chồng con cái. Thêm cả bà giúp việc tê xích nách mang rời đi rồi tôi cũng có hỏi nhưng ông ấy chỉ cười Mà không có nói gì cả Trông chẳng khác gì là đi trốn nợ Nó đến đây người đàn ông kia bước vào trong nhà Một lát sau ông trở ra với tờ giấy ghi chép xuất điện thoại của ông Bách Không một chút ngần ngại ông cải ngấn số rồi gọi Alo ai vậy? Vâng cho hỏi xong Bách về không? Tôi đây ai vậy? Tôi muốn gặp để nhờ ông chút chuyện Tôi hiện đang ở trước nhà ông Không biết ông khi nào mới về Tôi là Cần chưa kịp nói đứt câu Thì cuộc gọi đã bị ngắt Ông cảnh nhíu mày đầy khó hiểu Ông còn tưởng điện thoại của mình Có vấn đề cho nên gọi thêm một lần nữa Thế nhưng thậm chí Ở lần gọi này Chỉ có tiếng nhân viên tổng đài Được ghi âm mặc định Sao lại thế này chứ Hết cậu thanh niên hôm qua Bây giờ lại tới ông Bách Cái nhà này họ khó nói chuyện đến vậy sao Mình cũng đâu có ý xấu hay làm gì quá đáng Quay trở lại chỗ bà Năm ông Cảnh thì thầm Cô Năm à Không liên lạc được với những người trong nhà này Bây giờ mình phải làm gì tiếp đây? Trước câu hỏi của ông bà Năm Được cả mắt đam chiêu nhìn chầm chầm Vào căn nhà to lớn trước mặt Cô Năm Cô Năm Phải đến khi ông Cảnh dùng tên lời gọi Thì bà mới bừng tỉnh lại À cái gì vậy? Cô Năm cô nghe con nói gì không? Không mày nói gì vậy? Ông Cành thuật lại chuyện vừa rồi Cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng Ở độ tuổi này Bà Năm ngánh ngãng là điều bình thường Thế được rồi Bây giờ cứ gác lại đã Về nhà chuẩn bị quét dọn nhà cửa vườn Từ cho thật sạch sẽ Để làm lễ thần linh Về hộ thân cho thằng Vũ Nhớ là phải sạch sẽ Chứ không chả có thánh thần nào dám ngự đâu Vâng ạ con biết rồi Theo lời của bà Năm dặn Khi về đến nơi Ông Cảnh cùng mấy người hàng xóm lo dọn dẹp vườn từ căn nhà của mình. Ngoài ra ở mỗi góc vườn và cột nhà đều phải để thêm một bát muối gạo, kèm theo đó là một nén hương thấm thẳng. Tình hình của vua sáng nay cũng dần ổn định hơn. Dĩ tác dụng từ giấc ngủ khá ngon đêm qua, cầu hình giờ đã có thể ăn một ít cháo loãng. Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng ông Cảnh vui lắm, trong đầu tràn ngập hy vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn. Đúng 12 giờ trưa Mà trời lên đứng bóng Thì buổi lễ triều thỉnh Cũng chính thức được bắt đầu Bà Năm sau khi thắp hương khấn vái cầu thần chú Thì lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ màu đỏ Có chốt hai đầu là ngay lá bùa màu vàng nhạt Đưa nó cho ông cảnh bà Linh căn dặn Mày mang ra chỗ Mấy cái bát đựng gạo muối lúc sáng rồi một đoàn chỉ buộc vào chân hương Nhớ buộc cho khéo Đừng có để rơi ra đấy Vâng ạ con làm ngay Quấn xong ông Cảnh lại được phát cho một sớp bùa, dặn dắn chúng lên khắp cánh cửa lớn nhỏ. buổi lễ kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ thì kết thúc. Bà Năm có vẻ mệt mỏi lắm, bà ngồi xuống ghế thiều thảo rồi nói. Chiều thịnh thần linh rồi, nhưng cũng phải xem phức phần thằng Vũ nó tới đâu thì mới giúp được. Nhưng mà nên nhớ tuyệt đối không sát sinh trong nhà, ăn chay được nữa thì càng tốt. Dạ vâng con biết rồi. Với lại bây giờ tao phải về xin bùa thêm. Với lại nghỉ ngơi thiền định nữa. Cô Năm. Thế khi nào cô quay lại? Chỉ nói trước được. Nhưng mà thằng Vũ không sao đâu cứ yên tâm. Vâng ạ. Con cảm ơn cô để con đưa cô về. Không cần đâu. Cứ ở đây làm theo lời của tao dặn là được rồi. Bà Năm nói đến đây thì nhổm dậy cắp nón rời đi. Không biết cái phương thức bà bày ra có tác dụng thật không? Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy chúng Là ông cảnh cũng có chút cảm giác yên tâm Ngoài ra ông cũng không quên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên và con gái Cầu xin họ phù hộ độ trì cho cháu trai của mình được thoát nạn Trời sợp tối đã sắp hết một ngày Thời tiết lại tệ đi khi mây rông từ đâu uồn uồn kéo tới Kèm theo đó là bầu không khí lạnh lẽo u ám đến não nề Chanh thủ lúc trời còn chưa tối ngần Ông Cảnh đóng nghít cửa sổ cửa chính, rồi ngồi thu lưu trong dân phòng khách. Vô lúc này cũng đã ăn xong hơn nửa bát cháo trắng, rồi lên giường để nằm nghỉ. Nhìn đám mây đen đang tích tụ ông Cảnh thấy trong lòng của mình nôn nao lắm. Mặc dù không biết đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, hay là một điểm báo nguy hiểm nào đó. Ông vẫn chấp tay lại liên tục niệm Phật. Và rồi một tia xét đánh thẳng xuống ngay trong hàng rào bên phía trái. Làm trong cảnh giật cả mình. Tiếng xét và luồng sáng tạo ra lớn đến nỗi. Khiến tai của ông ù đi. Phải mất một lúc thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Thế nhưng cũng chính lúc này ông cảnh nghe thấy. Những âm thanh như thể có người đang ở ngay bên ngoài cánh cửa đập đập vào nó vậy. Ai đó? Ông cất tiếng gọi một cách vô thức. Những âm thanh kia ngày một lớn hơn Thậm chí có cảm giác như cánh cửa sắp bị phá cho bạt mạng tung gian đến nơi vậy Ý thức đường thứ bên ngoài không phải là người Ông Cảnh cứ như vậy chạy thẳng vào trong phòng cổ vũ Anh lúc này vẫn còn đang ngồi say Không biết trời trăng mây gió là gì Chốt trái cánh cửa phòng Ông Cảnh ngồi phịch xuống đất rồi thở hồn hền Là con quỷ, là con quỷ tới ư Nhớ đến bà cô của mình ông lầm bầm tự chấn an bản thân. Không sao hết. Nó không vào được nhà của mình. Cô nằm đang làm phép thỉnh thần linh xuống hộ vệ. Chắc sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Nó không vào được đây. Nó không vào được đây. Nhưng vừa dứt câu thì từ bên ngoài vọng đến một tiếng động lớn. Vũ bị chính tiếng động này làm cho bừng tỉnh. Anh ngơ ngác bật dậy. Ông ngoại, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Mày cứ nằm yên đó đi. Chắc có lẽ vô cũng nhận thức được. Thứ bên ngoài kia nên mặt cậu cắt không ra giọt máu. Cậu vội vàng cao tấm chăn lên trùm kín trên đầu. Còn nông cảnh ông thấy cứ nấp như vậy không phải là cách. Nhớ đầu cái phép của bản năm linh nghiệm. Còn thứ vừa đột nhập vào đây là kẻ gian thì sao? Nghe vậy cho nên nông nhanh chóng nhổm dậy. tay nắm vào cái nắm cửa rồi từ từ vặn mở nó. Ở bên ngoài mọi thứ tối ôm. Ông Cảnh nhắm mắt cố gắng nhìn xem tiếng động vừa rồi phát ra ở đâu. Và rồi ông kinh hãi khi mà trông thấy cánh cửa nhà lúc này bị bật tung. Một bên cánh cửa nằm trong góc nhà. Cái bên chiếc giường xếp mà mình hay nằm ngủ. Khỏi phải nói ông tới mức không đứng vững nữa. Vội vàng chạy ngược vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đêm đầu tiên trôi qua trong sự lo lắng chập chờn Cho nên khi thức dậy ông Cảnh mới thấy mệt mỏi. Vũ thì khá ngươn đôi chút kể cố nằm trên giường ngấy o o mà cửa bước ra ngoài cả căn phòng khách lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Ông Cảnh thở dài sắp xếp và dọn dẹp lại mọi thứ. Đến chiều bận năm vẫn chưa quay lại, ông tò mò và sốt ruột lắm, không biết bà có bị làm sao không hay không biết giúp hai ông cháu của ông thế nào nữa. Đang vấn vơ với đống suy nghĩ, ông nghe tiếng gọi ở ngoài cổng vọng lại. Anh Cảnh, anh có nhà không? Nhận ra dòng nói này là của ông sáu hàng xóm Ông nhồm dậy lọ mọ bước ra Anh sáu đó hả? Anh sang có việc gì vậy? Cũng không có gì Mấy hôm nay tôi ở nhà con trai nên Trinh huyện Đêm qua về thì nghe bà kể rằng thằng Vũ bị ốm Tình hình thế nào rồi? Không sao nó ổn rồi cảm ơn anh Có gì đâu Hàng xóm tôi lừa tắt đèn con nhau Sáng tiện nhà tôi sáng nay vừa chọc tít con lợn Có ý thịt má đùi ngon Mang miếu anh để nấu cháo cho thằng Vũ Vừa nói xong ông Sáu Chỉ cái tảng thịt còn dính máu Ở trong giỏ xe của mình Nhưng cũng chính lúc này đây Mấy giọt máu lại nhỏ xuống Đúng vào cái bát đựng cạo muối Ở sát bình cầm Một âm thanh lèo xéo vang lên Giờ không có bất cứ một tác dụng nào Nhưng mà sợi chỉ cồn vào chân nương Là bất ngờ vượt lên chạy dữ rồi Trời đất ơi anh Sáu chết tôi rồi Sao vậy có chuyện gì chở đất đôi ánh ơi đang không biết phải làm gì thì từ bên trong bồn tiếng hét thất thanh vang lên tất nhiên là ông cảnh nhận ra đây là tiếng hét của cháu trai thế là ông chẳng nói chẳng rằng tức tốc chạy ảo vào vũ vua ơi nhưng mà dường như đã muộn khi mà đến nơi ông nhận ra vũ lúc này đang nằm ngửa các người của cậu lơ lửng cách mặt giường đến hơn một gang tay vũ ơi còn sao vậy vũ ơi Vừa nói ông vừa chạy đến bâu lấy vai của cháu mình để đẹp cậu xuống giường. Thế nhưng Vũ bây giờ đang hoàn toàn mất kiểm soát. Hai mắt của cậu trợn trừng trắng dã, Miệng há to ngoạc ra như sắp đến mang tai. Các khớp xương ở tay và chân đều kêu rằng rắc liên hồi. Vũ ơi con ơi! Mày đừng làm trông sợ mà con ơi! Trước tình thế đẩy nguy cấp ấy, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Màu tránh da! người vừa nói đây không ai khác chính là bà Năm không biết bà đến từ lúc nào nhưng trong nét mặt có vẻ tức giận có tí việc giận đi giận lại bao lần không có làm được mày muốn hại chết nó no hả con con mau tránh đi bà Năm bước đến gạt tay của ông cảnh qua một bên tiếp theo bà đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng cắn một cái mạnh làm cho máu tứ ra vì ngón tay dính đầy máu bà nhỏ vào miệng đang hát to của vũ, tiếp theo là ấn thẳng lên chắn của cậu, miệng liên tục lầm nhầm đập chú. Vũ thích lên đầu đến tay chân của cậu như muốn tấn công bản năm. Cả mắt của cậu lúc này không còn trắng giả mà đã chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Vũ liền gào lớn: "Tao sẽ giết mày, ta sẽ giết hết chúng mày." Giọng nói này tuy phát ra từ cổ họng của vũ thế nhưng lại mang một âm vực trầm khàn khàn đặc bất chấp những lời đe dọa ấy bà năm vẫn kiên trì đập thần chú tiếng đồng càng lúc càng to và cơn đau quằn quại của vũ cũng tỷ lệ thuận theo sau gần 5 phút đồng hồ thì cậu kêu lên một tiếng đau đớn rồi cả người rứa xuống giường ngất liền đi bà năm thở hắt ra một nơi miệng lẩm bẩm gì đó không rõ còn đông cảnh thì rối rít cô năm cô xin lỗi cô cô xin lỗi Ông cũng giải thích chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn Bà Năng lắp đầu từ tốn táp, Lỗi phải gì Mà cái cách này cũng chỉ là câu giờ thôi Chứ vấn đề của thằng Vũ nghiêm trọng hơn nhiều Là sao cô năm nói sao ạ Nghiêm trọng à? Đúng Đêm qua tao về nhà có bói mấy quẻ sau khi thiền định Quả hiện ra rất xấu Tao e rằng có kẻ đứng đằng sau can thiệp Chứ một mình con quỷ nhập chẳng kia làm sao có thể Trời đất ơi cô năm nói vậy Con sợ quá Ai lại muốn hại thằng bé chứ Cái này thì còn phải tìm hiểu Để lát nữa thằng Vũ nó thức dậy Ta sẽ hỏi kỹ Vâng ạ Trâm sự con nhờ cả vào cô Xin cô cứu giúp dùm cho Hết bao tiền cũng được Con chỉ cần thằng Vũ nó khỏe lại Mày đừng có khách sao Cũng đừng nhắc đến chuyện tiền năm Thằng Vũ nó cũng là cháu tao Chẳng ai muốn người thân của mình gặp nạn cả nghe những lời này ông cành lại càng thêm cảm phục người bà con của mình. đến sáu chiều thì vũ cũng dần hồi tỉnh và tất nhiên là cậu chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra ban nãy. đợi cho đứa cháu ổn định lại tinh thần đôi chút bà nằm bước tới gần hơn thì thầm hỏi vũ mày cho bà hỏi cái hôm mận nghĩ địa mày có tiếp xúc gần với quan tài không? không có con không có khoảng cách chắc phải 4-5 mét. Vậy còn mày con làm rơi thứ gì ở đó không Cái này um... Vũ ngờ ngác cố gắng nhớ lại Và rồi cậu gật đầu xác nhận Thưa bà Năm hình như là có Con có làm rơi cái đồng hồ đeo tay Lúc vào quán nhậu với mấy đứa bạn Con phát hiện ra rồi Nhưng do sợ quá với lại Nó chỉ là đồ cũ mua ngoài chợ Có hơn 100.000 nên con cũng không quan tâm lắm Trời đất ơi thế tiền hỏng Hỏng thật rồi Sao vậy á không có gì đâu, mày cứ nằm nghỉ thêm đi. nói đến đây thì bà năm đứng dậy bỏ ra ngoài, không biết có phải hiểu ý không mà ông cảnh cũng lọ mọ đi theo. ra đến phòng khách bà năm gọi ông cảnh lại gần rồi thì thầm: này, mày thử liên lạc với cái nhà kia được không? để con thử ạ ông cảnh lấy điện thoại ra lục tìm số hôm trước, lần này thì có đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. đang định gọi thêm thì bà năm cản lại. Không có cần đâu Tao nghĩ chúng nó làm gì thằng Vũ rồi Ơ cô Nam ơi Cô nói vậy là sao Họ làm gì thằng bé vậy chứ Cái nhà này thì tao không có dám chắc Nhưng mà hôm qua thì tìm tới nhà ấy Tao thấy âm khí bám dày đặc trung quanh Thậm chí còn có cả đám vong hồn đứng tập trung đố nhố bên ngoài Thường thì trong nhà sắp có người chết Vong hồn uồng từ oan trái ra chỗ sẽ tìm tới như vậy thì mới mấy hôm trước nhảy có tang mà cô quên à. Tang thì tang, Chỉ trun cất rồi lý gì đám vong hồn ấy vẫn cư ngủ. Vì lại tao nhớ thằng Vũ kể buổi lễ ở nghĩa địa được chủ trì bởi một ông thầy cúng. Vâng đúng ạ. Mày có biết đó là ai không? Cần chịu chết, hay như là người lạ được mời từ nơi khác đến. Ngay cả thằng Lâm bản đi chung hôm ấy với thằng Vũ cũng đâu có biết. Đúng là căng thật, Đành phải dùng cách cuối mà thôi. Cách cô hê cách gì vậy cô? Mày nghe tao dặn đây Mày ra chợ ghé vào cửa hàng đồ mã Mua một cái hình nhân nam Kèm theo cặp ngựa giấy Ngoài ra còn thêm mấy sớp tiền âm phủ Phải gói lại bằng túi ni lông màu đen Không được để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài Mua xong thì tức tốc về nhà ngay Dạ con biết rồi Để cho chắc ông Cảnh lấy luôn giấy bút viết lại cho khỏi quên Sáng hôm sau ông Cảnh tức tốc đi chuẩn bị những thứ đồ dùng cần thiết Theo lời dặn của bà năm Đến nơi hơn 10 giờ sáng thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong Những cái túi ni lông đen đựng đủ đồ mình cần Bà năm gần ngủ ra vẻ hài lòng lắm Tiếp đến bà bảo ông Cảnh viết vào mặt lưng cái hình nhân họ tên Ngày tháng năm sinh của vũ Kèm theo đó là kiếm một cái áo thun mà cậu mặc vào cho nó Giống như một cách để thi thân vậy Trường hết bà dặn vũ khi làm lễ không được ra khỏi phòng Bất kể là ông cảnh hay bà gọi Cũng không được mở cửa Để đến khi trời sáng hẳn rồi mới có thể ra ngoài Vũ tất nhiên là nghe theo dầm dắp Thời gian kinh như vậy trôi qua Mới đây đã hơn 6 giờ chiều Đám mây đen như thường lệ kéo tới Chợt chờ đổ những hạt mưa tầm tã Ở trong phòng khách bà Năm mở dòng cánh cửa nhà rồi bắt đầu làm phép Đầu tiên ông đần hình nhân lên trên bản lễ Dùng máu chích từ ngón tay trỏ Để vẽ một cái vòng tròn âm dương lên trán Xong xuôi bà lầm nhầm đọc thần chú Nào tới đâu thì trên trời nổi cơn giông gió tới đó Cơn mưa bắt đầu đổ xuống buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ thì ngưng lại Thương mạnh của bà năm lúc này phờ phạc lắm Còn kèm theo cả những cơn ho không ngừng Thế lo lắng ông cảnh rót cho bà cô của mình một cốc nước rồi hỏi Sao rồi cô Xong rồi hả Chưa Bên kia không chịu đấu phép Chắc có lẽ ông Thầy kia cũng thuộc dạng của Sô Má Cô nghỉ ngơi một lát đi Chỉ còn thấy cô hụt hơi quá khầm. Lúc này đâu có thời gian để nghĩ đến việc đó Mà cứ lo chuẩn bị đi Tao cần nhờ làm gì Thì làm cho nhanh là được rồi Vâng ạ Cả thằng Vũ Nó vẫn khóa cửa phòng chứ Vâng ạ vẫn khóa mà năm uống bồn chút nước xong thì tiếp tục làm lễ và rồi sau hơn một giờ nữa bà đợi chờ cuối cùng cũng đến ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi lớn ở trong phòng có thể nghe rõ âm thanh xào xạc của đám lá khô bay loạn xạ trên mặt đất tới rồi nó tới rồi đây ông cảnh nghe bà cô của mình nói vậy thì cũng đưa mắt nhìn ra ngoài sân ta đầy dưới màn mưa trắng xóa Ông trông thấy ngay ở giữa sân nhà mình có một cái bóng đen to lớn. Nó lững lững hướng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về bàn lễ. Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp chạm mắt con quỷ ở thế giới thực như vậy. Da gà nổi lên khắp chân tay, ông giật lùi lại mấy bước theo phần xạ để tránh né cái ánh nhìn đầy kinh dị của nó. Con quỷ có vẻ không chút e dè, nó lững thững tiến tới, đứng sát cái nghỷ nhân thí mạng của Vũ. Tiếp đến nông cảnh trông thấy nó hóa thành một làn khói. Rồi cứ như vậy chui toàn vào trong cái hình nhân. Thấy thời cơ đã tới. Bà Năm miếm môi nghiến răng cánh nhẹ vào đầu lưỡi. Rồi phun thẳng số máu về phía cái hình nhân đó. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động. Cả cái hình nhân méo mó căng vọng lên. Như thể bên trong có thứ gì đang muốn thoát ra vậy. Bà Năm nhanh tay vừa lấy cái ngọn nến trên bàn rồi rụi luôn vào hình nhân lửa bén vào lớp giấy phật lên cháy dữ rồi kèm theo đó là một tiếng ghét đinh tay nhức óc của con quỷ khiến cả bà năm và ông cảnh phải rạn ra Nó hết lang hết khóc lóc thì lại van xin được thả ra để cho ngịnh nhân cần cháy rụi bà năm mới quát lão thầy kia ở đâu nói mau thả tao ra thả tao ra rồi tao nói không được nhưng mày nuốt lời thì sao tao bây giờ không khai thì thất bại trở về cũng bị lão ta làm mồi nuôi ngài, thả tao ra tao kể hết cho. nhưng đã đời câu nói này từ lâu, bà năm nhếch miệng nở một nụ cười nhẹ, rồi dùng cốc nước trên bàn dập lửa. từ bên trong hình nhân một làn khói đen nhưng trông rất yếu kích thước nhỏ hơn lúc bà nãy bay trở ra. mày tên là gì? tao tên là lê minh dũng. sao lại chết? chết bao giờ? sao lại làm quỷ? tao chết mấy chục năm không siêu thoát được. Có chàng thì ta nhập xác thôi Ai mà không muốn sống lại chứ Bây giờ mày kể đi Đừng hòng lừa được tao Ai lừa mày làm gì chứ Để đó tao kể Sau nói ồm ồm của cái bóng Bắt đầu thuật lại mọi chuyện Thì ra đúng là con của ông Bách Bị quỷ nhập chẳng thật Do so, trong nhà cung nuôi mèo đen Mà lúc anh thanh niên kia mất Lại để cho nó nhảy qua Nên vong hồn lang thang tên giúp này Mới có cơ hội nhập vào Ban đầu chỉ là một cái vong Nhưng do ăn nhiều thịt sống uống máu tươi Cho nên dần hóa quỷ Vào cái ngày ông thề pháp đến Ngoài việc ông ta trùng giúp vốt vong quỷ Ăn táng cái xác của con ông Bách Thì ông ta còn gieo một quẻ Phán rằng đứa con còn lại của ông Cũng có số chết yếu Nếu không tìm được người thế mạng Thì sẽ chịu cùng số phận với người anh trai Nghe xong ông Bách hoang mang lắm Thế nhưng do phải làm hậu sự cho đứa con đầu Cho nên mọi chuyện đành về các lại Và rồi vào cái ngày định mệnh ấy Khi Vũ làm ngã tấm bạt tre Và xuất hiện đột ngột Ngoài ra còn đánh rơi luôn chiếc đồng hồ Ông thầy Pháp mới nảy ra một ý Đó chính là dùng Vũ kết hợp Làm vật thế mạng cho con trai của ông Bách Đang nói hơn Lão ta bắt hồn của Dũng rồi sai khiến Dùng làm phương tiện để tấn công Vũ Vì cầu ít nhiều Đã có sẵn nỗi sợ trong đầu Hồn phách giọt đó cũng dễ bị phân tán và bắt đi Kể đến đây cái bóng lúc này hập hực, Cái thằng thề mất dạy đó nó bảo tao Nói trong hôm nay phải tới bắt được vong hồn của thằng Vũ Chứ không thì tao cũng bị nó cho ngại ăn Sao lại bị mày bắt được Thì thôi coi như tao chết thêm đần nữa Muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi Bà Nam rút từ trong túi ra một đá bùa Thầy phải chỉ về phía lọ hoa cúng trên bàn Ta không giết mày đâu. Nhưng mày có muốn thoát khỏi cái kiếp vong hồn vất vưởng đầu đường xó chợ này không? Muốn chứ. Vừa đói vừa khát ai mày chịu nổi. Vậy thì để tao làm phép cho mày cứ ngồi trong chiếc bình này. Sau đó tao gửi lên chùa cho mày nghe kinh kệ tu tập sớm ngày giải thoát. Yên tâm là lão thầy kia không bắt mày đi được đâu. Thật chứ? Mày nghĩ ra mày còn gì để tao lợi dụng à? Mau đi. Chứ không lão ta gọi hồn về ta không cứu được đâu cái bóng đen dối rít cảm ơn lao vút vào trong bình hoa Lá bùa cũng đựng bà năm rắn để lên bên ngoài Xong xuôi bật thở phòng một hơi Ông cảnh cũng vui mừng không kém Ông bước tới rồi hỏi ruồn rập Cô năm đã xong rồi có phải không Thằng vô được cứu rồi phải không Chưa đâu phần lớn hồn phách của thằng bé đang bị thu giữ Từ những lần bị con quỷ nhập Cho nên bây giờ cần phải tìm tới chỗ của lão thầy kia Bà lão thả hồn vía của nó ra Chứ nếu không nay mai lão sẽ lại cửa thêm âm binh tới bắt hồn của nó Trời đất Sao lại ác độc với thằng bé như vậy Nó có tội tình gì đâu Bây giờ nghỉ ngơi đi Có địa chỉ rồi sáng mai ta tìm tới đó Sáng hôm sau đúng như dự tính Ông Cảnh cùng bán nam đi tìm nơi ở của lão thầy hắc đạo kia Nó nằm khá xa Nên phải đi hơn 2 giờ mới tới nhà cửa lão ta cũng rộng lớn lắm, có một khu vườn trồng đủ loại trái cây và bonsai. ông cảnh đứng giữa cổng toan đỉnh cất tiếng gọi, thì từ bên trong đã thấy bóng người lững thững bước ra. không cần gọi, tôi đợi các người từ sớm đến giờ. người vừa nói đây là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa tiêu điểm bạc, giờ theo miêu tả của vũ thì khá giống với lão thầy pháp gặp ở nghĩa địa. Âu tàn đưa mắt nhìn về bà Năm rồi chép miệng. Bà già cãi như vậy mà tay nghề còn cứng cáp quá. phải được cả phép của tôi. Bà Năm thì không có thời gian để bỗn cợt cho nên đi luôn vào vấn đề. Chuyện cũng đã rồi. Thằng nhỏ không có tội tình gì. Chuyện sống chết ông trời cũng đã định đoạt. Đừng có cãi mảnh hậu quả khuôn đường lắm. Lại tính tới đây giảng đạo à, Thôi tôi cũng chơi bài ngửa luôn tôi đã nhận của gia đình kinh 500 triệu để cứu sống con trai của họ nếu bây giờ các người muốn cứu thằng nhãi nghịch ngợm ấy thì được thôi cha tôi gấp ba lần tôi đảm bảo đưa hồn phách cậu ta về lại nghe đến câu nói này ông cảnh không nhịn nổi ông mím chặt môi lòi tới túm lấy áo của đối phương thằng khốn nạn mày hại người còn đòi tiền mày có thả hồn cháu tao không thì bảo cỡ ngon thì đánh tao đi nhưng đánh thì phải đánh cho chết Chứ ta còn sống thì sẽ không những lấy mạng của thằng nhãi kia Mà còn hành hạ hồn phách nó đến sống dở chết dở đấy Mấy ý... Do hai bên to tiếng nên có thêm những người hiếu kỷ bên ngoài xuất hiện Lão thể pháp lúc này được đà Bớ người ta có kẻ hành hung tôi Bà con làm ơn gọi giúp tôi công an tới Thế tình hình càng lúc càng bất lợi Bà Năm cáo tới ông cảnh Thôi đi về đi Nhưng bà vô ích thôi cứ về đi rồi tính nóng máu lắm nhưng ông cảnh chẳng thể làm gì được ông thở dài đưa cặp mắt chân chối nhìn trầm trầm lão thầy sẽ buông cái cổ áo của lão rời đi về đến nhà ông ngín răng nói trong cơn uất hận cô năm sao cô lại càn con để con giết chết cái thằng đó rồi đi tù cũng được cái thằng này mới điên hả không phải giết người rồi muốn đi tù là xong còn mang tội khi xuống âm phần nữa đấy Vì bây giờ chẳng lẽ cô bảo con phải đứng nhìn thằng Vũ nó bị hành hạ Bà Năm im lặng ngồi thêm một lúc rồi bà quay sang Cảnh này Mà có nhớ chuyện lúc trước không Chuyện gì vậy cô Thì cái chuyện con gái của mày nó lấy chồng kỵ tuổi đấy Con nhớ sao à Bắt đầu tao bói quẻ thì chúng nó không có hợp có ý định khuyên can rồi mày không có nghe Còn mắng là tao mệt tín nữa chứ Lúc đó tao tức giận lắm Vốn có thể dùng nhiều cách để hóa giải. Thế nhưng mà tao lại vì sân hận mà để mặc, hậu quả khiến cho mày mất cả con gái, thằng Vũ thì mất mẹ. Nếu như ngày đó tao bỏ qua cái tính ích kỷ của mình, chắc có khi bi kịch hôm nay không xảy ra đâu. Chần đã đi cô năm, cái chuyện qua lâu lắm rồi cô nhắc làm gì. Cũng cũng đâu có trách cô. Thì tự nhiên tao nhớ thôi mà. Bây giờ con chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Mày cứ bình tĩnh. Mọi chuyện nên thuần theo ý trời vậy Bây giờ tao phải về rồi Ơ cô năm, Sao cô lại về Không về thì ở đây làm gì Còn thằng Vũ cô định bỏ nó sao Tao đã bảo mày bình tĩnh cơ mà Tôi này nhớ đóng cửa nào cho cẩn thận Tao về đây Nó rớt câu thì bà năm lọ mọ nhỏm dậy ra về Âu Cảnh bất lực lắm Nhưng đúng là không thể trách bà cô của mình được Bà cũng đã làm hết sức của mình Tôi đến hôm nay Trời nổi cơn giông gió còn lớn hơn cả mấy hôm trước cộng lại. Từng đợt gió thổi thốc lên, như là muốn làm sập cả căn nhà. Ngồi trong căn phòng nhỏ, ông cảnh và vũ mỗi người một góc, không ai nói với ai một câu nào. Về phần của mình, vũ cũng đã biết sơ qua mọi chuyện và tình hình sắp tới sẽ có thể cầu sẽ phải mất mạng. Giờ đây mọi sự ngỗ nghịch bốc đồng đúc trước gần như không còn tồn tại trong trí óc. Bất giác vũ quay sang nói với ông cảnh. Ông hoài sao đấy Mày thấy đau ở đâu hả con Không phải Con xin lỗi ông Cái thằng này lỗi phải gì chứ Không con xin lỗi Con là một đứa bất hiếu Suốt ngày chỉ biết làm trông phiền muộn Giờ con hối hận quá Thế nhưng chắc con không còn cơ hội sửa sai Cái thằng này đừng có nói gỡ Nhiều khi trời Phật thương phù hộ độ trì Cho ngay ông cháu mình Ta còn nạn khỏi thì sao Ta chỉ mong nếu con lúc ấy Thì mày hãy lo học hành chăm chỉ đi Đừng có chơi bời lưu lỏng Nghe theo đám bạn xấu nữa Còn hứa với ông Câu chuyện tròn tạm ngưng lại Bởi gió lốc đang gào rú ầm mỹ bên ngoài Hai ông cháu chỉ biết ngồi Co do bên cạnh nhau đợi trời Cho trời sáng mà thôi Nhưng cô đến mấy thì cũng chỉ thức được Đến tầm 3 giờ Ông Cảnh cũng đã phải ngủ gục Trong cơn mê man ông nghe thấy Cô tiếng người gọi tên của mình Cánh cánh mà mắt ra thì ông trông thấy bà Năm bà mặc một bộ quần áo làm bằng lụa trắng miệng nở một nụ cười tươi rói cô Năm cô sang chơi hả đúng ta có việc ghé qua một chút cô vào nhà ngồi đi thôi ta phải đi rồi hai cháu mày nhớ sống cho tốt bảo ban thằng Vũ học hành đơng ngay chưa cần biết rồi hả nói đến đây thì bà Năm quay lưng rời đi chợt hít hình như còn có cả bóng dáng thấp thoáng của con gái ầm nữ Thế nhưng mà cô gọi với theo. Nhưng tất cả cứ mở dần đi. Sáng hôm sau ông cảnh thức dậy và nhận ra. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Vũ thì đang nằm bên cạnh. ngáy từng tiếng thật đều đặn. Có chút linh cảm chẳng lành ông nhổm dậy. Mặc áo khoác rồi chạy xe tới nhà bà Năm. Khi đến nơi thì ông bằng hoàng nhận ra. Bà đã gồm trên cái bàn lễ thất thờ từ bao giờ. Tin tức bà Năm đột quỵ rồi mất. Khiến tất cả mọi người trong làng xá đều sốt xa. Bởi ít nhiều mà cũng từng giúp đỡ cho họ trong việc cúng kiến coi quẻ bói. Giờ không có còn cháu gì, nên vô lường người đứng ra chịu tang. Mà kể cũng là kể từ lúc bà năm mất đi, thì cậu không còn gặp ắc mộng cũng như bị ma quỷ tìm tới lấy mạng nữa. Chẳng hết còn lão thầy pháp, bằng đi một thời gian đông cảnh hay tin lão đã phát điên, tự đốt cháy cả căn nhà của mình.